Chào mừng các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Nếu còn có ngày mai Tại Paris Tracy đặt buồng tại khách sạn Plaza Antena, một căn phòng đáng yêu nhìn xuống khu vườn khách sạn ở đây, có một phòng ăn sang trọng, nhưng tối nay Tracy quá mệt mỏi, chẳng muốn thay một bộ váy trình tẻ hơn làm gì. Nàng đi vào Raleigh's, một quầy cà phê của khách sạn và gọi bát súp. Nàng ăn được nửa chừng rồi bỏ về phòng. Daniel Cooper ngồi ở đầu kia của sân phòng đã lưu ý cử chỉ này của nàng Daniel Cooper có chút rắc rối khi quay lại Paris ông ta yêu cầu gặp thanh tra Trignan người đứng đầu Interpol đã tỏ ra kém tiện cảm ông đã vừa mất cả tiếng đồng hồ nghe cảnh sát trưởng Ramary qua điện thoại phàn nàn về người Mỹ này Ông ta thật điên rồ Ông cảnh sát trưởng không nén được giận dữ Tôi đã phung phí người, tiền và thời gian để theo sát cô trầy sĩ Whitney này Người mà ông ta quả quyết là sẽ cướp bảo tàng Prado Và sau cùng té ra chỉ là một khách du lịch vô hại Đúng như tôi đã nói Cuộc trò chuyện đã dẫn thành chàng Trachnan tới chỗ tin rằng Daniel Cooper có thể đã nhầm lẫn về Chasey ngay từ đầu. Không một mảnh mai bằng chứng gì chống lại người phụ nữ này. Việc cô ta có mặt tại thành phố vào thời gian xảy ra các vụ tội phạm không thể được là bằng chứng. Và do vậy, khi Daniel Cooper tới gặp thanh tra và đề nghị Chasey Quinny hiện đang ở Paris, Tôi mong muốn cô ta bị đặt dưới sự giám sát 24h giờ. Thì viên thanh trả đáp. Trừ khi có thể cho tôi thấy bằng chứng nào đó rằng người phụ nữ này đang mưu toàn thực hiện một hành vi tội phạm, tôi không thể làm gì hơn được. Cô Pờ đã nhìn ông ta chằm chằm bằng cặp mắt nâu giận dữ và nói Ông là một thằng ngốc. Và hậu quả là bị tống ra khỏi phòng Vậy là từ lúc đó Copper bắt đầu một mình theo dõi đối tượng Ông ta lần theo Tracy đi mọi nơi Các cửa hiệu, nhà hàng Dọc theo các đường phố của Paris Ông ta gần như không ngủ Và có lúc không cả ăn Daniel Copper không thể để Tracy Whitney vượt mặt mình Nhiệm vụ của ông ta chưa thể hoàn thành Nếu như chưa đưa được nàng vào tù Đêm đó nằm trên giường Tracy cân nhắc lại kế hoạch Nàng mong cái đầu mình nhẹ nhõm hơn một chút Người nàng đẫm mồ hôi Và căn phòng dường như nóng đến mức không thể chịu được Ngày mai là xong Nàng nghĩ Thụy Sĩ Mình sẽ đi đến đó Tới những vùng núi mát lạnh của Thụy Sĩ Trong một biệt tự nào đó Nàng đặt chuông báo thức vào lúc 5 giờ Chuông gieo Nàng thấy mình đang trong một phòng giam quen thuộc Nghe mụ váy sắt đằng hỏ hét Mặc sống áo vào Mau lên Và khắp các giãi hành lang Vàng vàng tiếng chuông réo Trời xì tràng tỉnh Thấy tức ngực Và ánh sáng làm nàng trói mắt Nàng gắn gượng đi vào phòng tắm Trong gương Mặt nàng đỏ rực và mụ mị Mình không thể ốm vào lúc này được Tracy nghĩ Hôm nay thì không thể được Còn quá nhiều việc phải làm Chậm chạp mặc quần áo Tracy cố quên đi Cái cảm giác nặng trịch trong đầu Nàng mặc bộ áo liền quần màu đen Có túi sâu Đi dày đế cao su Và một cái beret bascule tim nàng đang đập loạn xạ và không thể biết đó là vì hồi hộp hay do cơn sốt nữa. Nàng thấy run, run mệt mỏi, cổ họng khô đắng. Nhìn thấy trên bàn chiếc khăn quàng mà chef Steven tặng, nàng cầm lên và quấn nó vào quanh cổ. Cửa chính vào khách sạn Plaza Arena mở ra trên đại lộ Menaje. Nhưng cửa phụ cho nhân viên Thì mở trên phố Bia Trò Từ một vị trí quan sát gần cổng chính Daniel Cooper không nhìn thấy Jaycee đi ra qua cổng phụ Nhưng không hiểu sao Ngay khi nàng vừa đi khỏi Thì ông ta cảm giác thấy điều đó Vội vã chạy ra lề đường Nhìn ngược nhìn xuôi Xong không hề thấy bóng dáng Jaycee đâu chiếc xe màu xám đón Jesse ở ngay cổng phụ của khách sạn và chạy về khu Eton. Vào giờ này, đường phố vắng vẻ và lái xe, một người trẻ tuổi mặt đầy tàn nhang, cho xe chạy như bay vào một trong số 12 đại lộ tạo thành khu Eton. Mình ước gì anh ta chạy chậm lại. Jesse suy nghĩ. Tốc độ nhanh quá, làm nàng có cảm giác say xe. 30 phút sau, chiếc xe quảnh gấp trước một khu nhà kho, tấm biển ở cửa đề Bruce Reed's Site. Tracy nhớ rằng đây là nơi làm việc của người anh Robin. Anh chàng lái xe mở cửa xe và dục mau lên. Một người đàn ông tuổi trung niên với tác phong nhanh nhẹn, kín đáo xuất hiện khi Tracy vừa bước khỏi xe. Theo tôi... Ông ta nói Nhanh lên Tracy hấp tấp bước theo Ra phía sau khu nhà kho Nơi có giam bảy chiếc container Phần lớn đã đầy hàng Và đã niêm phong Sẵn sàng để chuyển ra sân bay Lẫn vào đó Có một container mềm Một mặt bịt vải bạt Trong đã có một ít hàng hóa Vào đi nhanh lên Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Tracy cảm thấy choáng vắng Nàng nhìn cái thùng hàng và nghĩ Mình không thể vào đó được Sẽ chết mất Người đàn ông thấy lạ Nhìn nàng và hỏi Cô có chuyện gì thế Bây giờ là lúc còn có thể rút lui còn có thể ngừng mọi chuyện Tôi không sao Nàng lầm bầm Sẽ qua ngày tôi mà Chỉ sau vài giờ nữa là nàng đã lên đường đi Thụy Sĩ. Tốt, cầm lấy cái này. Ông ta đưa cho nàng một con dao hai lưỡi, một cuộn dây từng nặng trịch và một đèn pin. Một cái hộp nhỏ màu xanh ra trời, ngoài buộc sợi dây luột đỏ. Đây là phiên bản của chiếc hộp kim cương mà cô sẽ đánh cháo. Tracy hít một hơi thật sâu, bước vào và ngồi xuống. Vài giây sau, một tấm bạt lớn được trùm lên. Nàng có thể nghe tiếng những sợi thừng đang được chẳng ngang trên mặt tấm bạc Loáng thoáng, nàng nghe tiếng ông ta. Từ lúc này trở đi, không nói chuyện, không cử động, không hút thuốc. Tôi không hút thuốc. Tracy định đáp. Nhưng không còn hơi sức nào nữa Chúc may mắn Tôi đã đục mấy lỗ Ở bên thành để cô dễ thở Đừng có quên thở đấy nhé Ông ta cười Và bỏ đi Trong bóng tối Chỉ còn lại mình nàng Công tên vốn chật hẹp Và bộ bàn ghế dùng trong phòng ăn Lại đã chiếm mất phần lớn không gian Tracy thấy cứ như Đang bị lừa đốt vậy Người nàng nóng bừng Và rất khó thở Chắc là mình bị một thứ virus nào đó tấn công Nàng nghĩ Nhưng chúng phải chờ đã Mình còn việc phải làm Hãy nghĩ tới chuyện gì khác thì hơn Giọng nói của Gunther như vang lên Không có gì để cô lo ngại cả Tracy ạ Khi họ đưa hàng tới một gara tư nhân kẻ sân bay Jeff sẽ đón cô ở đó Rào chỗ kim cương cho anh ta Và quay lại sân bay Có một vé máy bay đi Geneva Đã được đặt sẵn cho cô Ở phòng bán vé của hàng không Tụy Sĩ Rời khỏi Amsterdam Càng nhanh càng tốt Ngay khi cảnh sát biết có vụ trộm Họ sẽ đóng cửa thành phố đấy Sẽ không có trục trặc gì cả Nhưng để dự phòng Đây là địa chỉ và chìa khóa Của một ngôi nhà an toàn ở Amsterdam Hiện không có ai ở đó Chắc là nàng đã thiếp đi vì bỗng tròn tỉnh khi container bị nhấc lên. Tracy thấy mình bị lắc lư và vội đưa tay ra bám chặt vào một bên thành. Chiếc container được đặt mạnh xuống. Tiếng cửa xe đóng mở rầm rầm, tiếng động cơ nổ và giây lát sau, xe tải bắt đầu chuyển bánh. Họ đang trên đường ra sân bay. Toàn bộ kế hoạch đã được tính toán đến từng giây phút. Chiếc container chở JC sẽ phải được chở đến khu xếp hàng hóa gần như cùng lúc với thùng hàng của hãng Geber. Người lái xe chở JC đã nhận được chỉ thị giữ vững tốc độ 51 dặm/giờ. Sáng hôm đó, mật độ giao thông trên con đường dẫn tới sân bay có vẻ cao hơn thông thường, nhưng người lái xe không hề lo ngại. Thùng hàng sẽ đến kịp thời gian. Và anh ta sẽ được 50.000 franc tiền thưởng Đủ để đưa vợ con đi nghỉ một chuyến Chúng ta sẽ đi Mỹ, thế giới của Disney Anh ta nhìn đồng hồ trên xe và mỉm cười một mình Không có vấn đề gì Sân bay chỉ còn cách ba dặm Và anh ta thì còn những hơn 20 phút nữa Đúng lịch trình, anh ta tới chỗ rẽ vào khu vực của bộ phận vận tải hàng hóa, cho xe tiếp tục chạy ngang qua khu nhà gác thấp, qua cổng hành khách và hướng tới phía khu vực hàng hóa. Đúng lúc chiếc xe tới sát bức tường, về quanh khu hàng hóa rộng lớn ngồn ngang những thùng hàng, thì anh ta nghe thấy một tiếng nổ và chiếc xe tải từ từ dừng lại. Khỉ thật, anh ta nghĩ, một cú nổ lớn tài hại trước 747 khổng lồ trở hàng của hãng hàng không Pháp đang được xếp hàng lên Phần mũi chiếc máy bay được nâng lên để lộ các đường dây chạy suốt vào trong thân máy bay Việc xếp hàng đã gần như hoàn thành Raymond Vauban nhìn đồng hồ trên tay và câu có Chiếc xe tải đã trễ hẹn Hàng của hãng De Beers được xếp vào thùng và các tấm bạt cũng đã được chẳng cẩn thận bằng thừa Vơ vần đã bôi sơn đỏ lên mặt ngoài chiếc thùng Để giúp người phụ nữ kia dễ nhận ra nó Lúc này anh ta đứng trông theo chiếc thùng Đang được đẩy vào trong khoang máy bay Và sẽ được cố định bằng các chất hãm Khoảng trống bên cạnh nó dành cho một thùng hàng nữa Trước khi máy bay cất cánh Trong khi đó trong bãi hàng còn 3 container chờ đến lượt lạy chúa người phụ nữ kia ở đâu chứ người phụ trách việc xếp hàng đang ở trong máy bay kêu lớn nào Raymond cái gì làm ùn lại thế đợi một phút vô bình trả lời anh ta chạy ra phía cổng ngóng ra không thấy bóng dáng chiếc xe tải đâu hết vô bình có trục trặc gì thế Anh ta ngoái lại Một giám sát viên cấp cao đang tiến đến Kết thúc việc chất hàng lên Và cho bay thôi Thưa ngài, vâng Tôi đang đợi Đúng lúc đó Chiếc xe tải của hãng Bruce Eastside Lao vào khu kho Và dừng gấp ngay trước mặt Vâu Bình Đây là kiện hàng cuối cùng Vâu Bình nói Tốt, cho lên đi Người giám sát nói nhanh, Vô Bình trông coi việc bốc hàng ra khỏi xe tải, đưa nó lên chiếc cầu trượt vào trong máy bay. Anh ta vẫy tay hiệu với người phụ trách việc xếp hàng. "Đủ cả rồi đấy." Vài phút sau, khi kiện hàng cuối cùng được xếp xong và đầu mũi máy bay được hạ xuống, Vô Bình đứng nhìn các động cơ phản lực phụt ra đằng sau. Chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu lăn bánh Chạy ra phía đường băng Nghĩ bụng Giờ thì chỉ còn phụ thuộc vào người phụ nữ kia Có một cơn bão dữ dội Một đợt sóng lớn ập vào Và con tàu bắt đầu chìm xuống Mình sắp chết đuối rồi suy nghĩ Mình phải thoát ra khỏi đây mới được Nàng vung hai tay ra Và đập phải một thứ gì đó Đó là thành chiếc phao cấp cứu Bập bành và chào đào Gắn gượng nhỏm dậy Nàng đập đầu phải chân chiếc bàn Trong một giây tĩnh trí Nàng đã nhớ ra Mình đang ở đâu Mổ hôi ướt đầm máy tóc và gương mặt Nàng thấy chóng mặt Quay cuồng Người nóng rực Mình đang ở trong một cơn ác mộng Mình đang ngủ trên chiếc giường Ở London Mình phải gọi bác sĩ mắt không thể hít thở được nàng cố với chiếc điện thoại rồi lại tức khắc sụp xuống